Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Chứng minh công tác. Tôi là Louis, quản lý của bộ phận tín dụng ngân hàng Hoa Thái. Theo hợp đồng khoản vay của Kiều Dịch Luân tiên sinh do ngài Bạo Lãnh đã quá hạn thanh toán. Hôm nay chúng tôi liên lạc cho Kiều tiên sinh nhưng không được, vì vậy hôm nay phải đến đây tìm ngài. Nghe đến đây, Tiêu Khải Phong không khỏi nhăn mặt. Anh nhớ rõ mấy tháng trước Dịch Luân nói với anh cậu ta muốn mua một căn biệt thự 3 tầng nhưng tài chính không đủ, phải vay ngân hàng 100.000 kỳ hạn 3 tháng. Nhờ anh ký tên bảo lãnh trên hợp đồng thì cậu ta mới có thể vay tiền. Một trăm ngàn cũng không phải là cái gì lớn. Anh định đơn giản viết một chi phiếu cho cậu ta mượn là được rồi. Nhưng nói gì Dịch Luân cũng không chịu. Cậu ta nói anh vừa mới mua một căn hộ cao cấp, lại mua xe thể thao, cho nên bây giờ cũng không có dư giả gì. Anh nghĩ vậy cũng được. Bằng số tiền mà Dịch Luân kiếm được, chỉ ba tháng là có thể trả hết khoản nợ này. liền đồng ý đi đến ngân hàng làm người đảm bảo. Bây giờ nhân viên ngân hàng đến tìm anh nói là Dịch Luân không đúng hạn trả nợ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Các vị xin chờ một chút. Gật đầu với mọi người, anh lấy điện thoại di động thuần thục bấm dãy số quen thuộc. Khi cuộc gọi được kết nối, anh nhanh chóng. Dịch Luân, bây giờ cậu đang ở đâu? Nhân viên ngân hàng đến tìm tôi nói là... Tôi không phải kiểu Dịch Luân. Mới nói được một nửa, anh không nghĩ đến từ đầu điện thoại bên kia... Chuyên đến giọng của một cô gái trẻ, nhất thời, anh nhân mảy lại giọng nói này nghe quen. Tiêu Khải Phong, có nhớ em không? Trong điện thoại, giọng nữ quen thủ kia giống như mang theo sự khiêu khích. Cô là... Anh đúng là quý nhân hay quên Đối phương khinh thường cười lạnh một tiếng. Chắc là bên người anh có nhiều người đẹp ôn nhu, cho nên anh đã quên tình nhân cũ như em đây đến tận chân trời rồi. Cô giúp cuộc là ai? Hắn biết có chuyện đã xảy ra. Vô tình Tốt xấu gì chúng ta cũng từng lên giường cùng nhau Đối với cô gái ôn nhu từng ở trên giường Cho anh tất cả Anh lại lạnh lùng hỏi em là ai Giọng nói của đối phương chứa đầy sự oán giận Tiêu khải phong Cho tới bây giờ anh chắc cũng chưa từng nghĩ tới Sự tự phụ và tàn nhẫn của anh Sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt Anh cố gắng nhẫn nhịn Trước mắt phải tìm được nhân vật mấu chốt Những chuyện khác nói sau Mà kệ cô là ai Tôi muốn kiểu dịch luân nghe điện thoại ngay bây giờ có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi đúng rồi tôi nhất định đã quên nói cho anh bây giờ kiều dịch luân là bạn trai của tôi mặt khác khoản nợ dịch luân vay ngân hàng lúc trước làm phiền người bảo lãnh là anh nghĩ cách tôi chỉ có thể nói thật xin lỗi nghe giọng điệu của cô trong lòng tiêu khải phong xuất hiện sự cảm xấu gương mặt lạnh lùng anh trầm giọng hỏi cô giúp cuộc là ai đúng rồi thầy anh cũng sắp không kiên nhẫn nữa đối phương hử lạnh một tiếng tôi họ giang Giang tâm linh Hy vọng từ nay về sau Anh có thể nhớ kỹ tên tôi Dù sao bây giờ anh không còn là quý nhân Không thể áp dụng câu Quý nhân hay quê này Sau khi đắc ý chào phúng Cô vô tình ngắt điện thoại Này Tiêu Khải Phong đã gọi lại mấy lần Nhưng di động của Kiều Dịch Luân đã tắt Đáng giận Suốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Vì sao anh có cảm giác mình bị lừa Còn có Giang tâm linh Anh đối với cái tên này có ấn tượng mơ hồ. Cô là một trong những người bạn gái của anh, cũng là một cô gái ngu xuẩn muốn dùng hôn nhân để ràng buộc anh. Anh chán, hai người chia tay. Tuy rằng chia tay không vui vẻ gì, nhưng làm thế nào cô lại có quan hệ với dịch luân. Tiêu tiên sinh Nhân viên ngân hàng lên tiếng gián đoạn anh buồn bực cũng đưa ra một văn kiện. Đây là thư đảm bảo ngài ký lúc trước. Nếu đối tượng mà ngài đảm bảo, kiểu dịch luân tiên sinh không thể trả nợ đúng hạn. Như vậy khoản tiền mà ngài ấy nợ ngân hàng Tiêu luật sư có trách nhiệm hoàn lại Đối phương thái độ là đang giải quyết công việc Dựa theo những điều khoản đã ký kết thúc trước Trước 3 giờ chiều ngày hôm qua Ngài phải hoàn toàn thanh toán Một triệu tiền gốc Và vạn 830 tệ tiền lãi tổng Đợi chút Nghe xong con số Tiêu Khải Phong tim đập mạnh Loạn nhìn một chút Anh vừa nói tôi phải trả bao nhiêu tiền Không phải anh nghe nhầm chứ Một triệu nhân dân tệ 30 833 nhân dân tệ tiền lãi tổng cộng 1 triệu 830 tệ đối phương trị trọng lặp lại làm sao có thể là 1 triệu tệ lúc trước dịch luân vay ngân hàng 100.000 tiêu tiên sinh người nọ lý trí ngất lời anh ngài có nhầm lẫn phải không lúc trước kiều tiên sinh vay ngân hàng chúng tôi 1 triệu tệ anh hoàn toàn ngây ngốc dịch luân mượn 1 triệu tệ làm sao có thể hơi hơi nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại lúc anh và Dịch Luân ở ngân hàng ký đảm bảo, khi đó lúc trên đường đi cậu ấy bảo chỉ vay ngân hàng 100 ngàn, sao bây giờ lúc ký giấy tờ vì tin tưởng tình bạn bao nhiêu năm của Nghe chuyện hot nhất tại audio.net